Trùm tiền. Tác giả: Tiêu Định. Người đọc: Thành Long. Chương 198. Trốn cũ. Thanh Vương Sơn, Thông Thiên Phong, Tổ Sư Từ Được Khu rừng xanh tươi vẫn như ngày trước, rậm rạp và sinh trưởng dồi dào sức sống Sương sớm lãng đảng đang vơ vẩn trong rừng cây Chỗ nào cũng là cành lá ngọt cây Trê bãi cỏ lá hoa, những hạt nước long lanh rung nhẹ nhẹ trong gió Nơi xa trong rừng rậm, có cái tiếng chim hót lãnh lót, vui tai vọng tới Nghe tiếng chim càng khiến lòng như trọng rẽo theo Như lạc vào nơi tiền cảnh Ở nơi thánh địa nhân gian Đạo gia tiên cảnh này Trên con đường nhỏ trong rừng Từ từ xuất hiện một bóng người béo luôn Chính là điểm quốc dịch Không ăn nhập gì với cảnh sát xinh đẹp xung quanh Khuôn mặt điểm bất dịch có vẻ ngưng trọng Đôi mắt nhìn thẳng lên phía trước Biểu tình trên khuôn mặt Tỏ rõ tâm sự trữ nặng Và lúc này sâu lưng lão không có một ai Cũng lộ ra một chút quái gì Điểm bức giật tuy thân là thủ tọa đại rút phòng Cũng làm trong những người quan trọng nhất của thanh vân vô Nhưng với thân phận của lão Mà lén lúc đến một nơi trọng địa như tổ sư tiểu đường Đàn ngậu sơn thuộc liên phòng Kỷ nhiên là hết sức kỳ quá Trên con đường núi Không có một thanh vân đệ tử nào cảnh giới Cả quãng đường đều ngăn bắt thắng ngơ Trong lành gió nhẹ và tiếng chim hót Đều bức dịch ngoặt vào ngã ba trứ đó Dần dần trông thấy cái khí thế hùng vẫy sâu trong hương Không biết là tiếng chuông từ đâu đó phía trước núi đưa tới Ngưng ngà ra địa núi thành vật Tiếng vọng lãng đã Trời nổi Khiến gia đình bất trình lặng lẽ dừng hướng Ngoái đâu Thiên địa cao xanh Trời đúng là xanh đến khuôn cụ Trong hàng ngàn hàng vạn năm Hình như chưa từng có thay đổi Né mặt niềm bất dịch, chân dần, dần bình tĩnh lặng Đứng tầm mặt một lúc lại xe mình hướng về tổ sư từ đường cuối tiếp Giải bậc đá trải rộng hiện ra trước mặt của nó Tổ sư từ đường vẫn không có gì thay đổi Như làm con thú lớn mềm mệt chìm vào giấc ngủ sâu em đẹp Nằm trong lòng khu rừng sông Đại môn của tổ sư từ đường vẫn mở toan Bên trong vẫn ôm ô Thậm chí là những đốm nến thơm sâu trong bóng hùa ám đó Dường như cũng đang ngủ xanh Tất cả vẫn yên tĩnh như thế Chỉ có điều bên ngoài tổ sư tự đường Dưới chân bậc đại Lúc này là có một nam tử trẻ tuổi đứng đó Lưng quay về phía điểm bất trịch Để bấm dịch câu mày bước qua Nghe thấy nguyên bức chân Nam tử trẻ tuổi đó ngạc nhi Không ngờ lúc này mà vẫn còn có người đến nơi đây Vội vã xoay mình lặp Điểm bất trịch đối mặt với nam tử đó Hai người đều sửng sờ dây lát Nam tử trẻ tuổi đó chính là Lâm Kinh Điều bất dịch vượt nhớ lại Trước kia đã từng nghe qua mô hạ đệ tử nói rằng Lâm Kinh Vũ trong non ở tổ xây tùy hương này Nghe nói là trong non lên cửu cho một người nào đó Có điều người nào đó là ai lại như không có ai được biết Có điều điều bất dịch lúc này Tự nhiên cũng không có bụng dạ nàm suy nghĩ việc đó qua hệ giữa Lão và Lâm Kinh Vũ Cũng chẳng tốt đẹp cho lắm Hai người nhau một lúc Không ai lập tức mở lời Không khí có phần Cuối cùng Lâm Kinh Vũ hắn giọng hẹo hỏi. Đi sư thúc. Sư thúc sao sớm thế này lại đến đây? Điều Bắc Dịch liếc nhìn y Sau đó ánh mắt lại rơi sang khoảng tối trong cổ sư Ta đến tìm ngư. Người sớm thế này đứng bên ngoài tựa đường làm gì vậy? Lâm Kinh Vũ hơi biến sắc. Khuôn mặt như lứt quàng nét cười khổ. Liếc vào trong cổ sư tựa đường không đáp lời. Điều Bắc Dịch lạnh nhạt nói. Có người bên trong không? Có phải là chữ môn sư không? Lâm Kinh Vũ gực gực đầu. Chữ môn sư bá đang trong đại điện. Người lệnh cho con trong giữ ở bên ngoài. Không có lệnh truyền của người. Trên thông tin phòng không có đền tử nào được phép tiến phạt. Khi bất dịch hừ, mũi lạnh lùng hỏi. Tài nhớ người là mô hạ đệ tử của Lâm Vũ Phong khi mà. Sao chạy đến đây giữ cửa cho đạo hiệu sư huynh vậy? Lâm Kinh Vũ nhợt nhạt, khẽ khẽ cuối đầu không đạt. Điện bất dịch không ly đến y nữa, nhắc chân có bước lên bậc đà. Bên cạnh Lâm Kinh Vũ cứng người bước lên một bước. Điện sư thúc, người định làm gì vậy? Điện bất dịch lạnh luôn. Ta đến đây tự nhiên phải vào. Ta kiếm dự môn sư huynh nói chút chuyện. Lâm Kinh Vũ câu mày. Điện sư thúc, Những môn sư bá đã nói rồi, không gặp ai cả Không có sự cho phép của người tất cả mùa hạ thông tiền phòng Ta không phải là mùa hạ đệ tử thông tiền phòng Địa bất dịch lạnh lẽo ngắt lời Lâm Kinh Vũ tác học, nhất thời bị Địa bất dịch ép cho cứng lửa Địa bất dịch cũng không nhiều lời đi lên bậc đà Hướng về phía tổ sư tư lương. Lâm Kinh Vũ khẽ nhít động từ hồn định ngân cả Nhưng liền đó y dừng lại Nhìn theo tình hình béo ruột của điện bức dịch Mắt lúc lệ sáng Bước lên vừa qua ngạch cửa Một là hương thơm nhẹ nhàng thoảng tới Bóng tối âm u rộng lớn từ sau rong đại điện lạc lẽ u rạc Chẳng chút ánh sáng bằng nãy còn tồn tại bên ngoài tôi sống Điện bức dịch đứng nguyên một lúc Rồi mới chậm chậm tiến sâu vào trong Theo tiếng bức chân nhớt lên đặt xuống Thường tình khuôn mặt lão tự như chậm rãi của sự thay đổi Tần cột nhà lớn sơn đỏ, sen kẽ có đến đứng trong đại điện, chống đỡ to từ đường hùng vĩ. Những tấm trứng màu vàng rủ xuống từ vòng trần cong công lạng lẽ treo rủ bên cạnh những chiếc cột. Trong đó có rất nhiều, đã có chút trách cụ. Trong thế pháp phức chính là một nỗi bể giọt, lộ ra dù những lớp màu vàng đã rủ dành đi lại. Thời gian những năm tháng đã qua, dường như ngưng tụ lại ở đây. Trong từ đường rất loạn lẽ, không nghe thấy một âm thanh nào. Chỉ có tiếng bức chân lão nhấc lên đạc xuống, vang vọng trong bóng mờ mờ đến lạc xung quanh. Sau bàn thờ khổng lồ làm đằng xa, những đốm hương nến được thấp lên, lặn lại chạy, như những con mắt thần biển mà khoái dịp, chăm chú những cái bóng đang đi suy qua bóng tối trong tường hương. Rẽ qua cái cục lớn nhất trên điện, bước qua tấm màng vàng của thịt, điểm bất chạy cuối cùng cũng dừng lại. Trước mặt là một khoảng trống. Trên mặt đất đặt ba hàng bồ đoàn, mỗi hàng bảy chiếc. Trên tấm bồ đoàn ở chính giữa hàng thứ nhất, có một bóng người quen thuộc đang ngồi nghe ngắn bắt đầu. Mà trước tấm bồ đoàn là một bàn thờ rất to, sắp đầy hoa quả đồ lễ, lưu hương chính phần đất. Bên trong rất là kỳ quái, chỉ cắm ba cây hương nhỏ, lờ vườn khói nhẹ trên chậm bay lên. Thấy qua bàn thờ khói lượng, lượng. Trong bóng tối đằng sau bàn thờ, lần mở có thể trông thấy vô số linh bài linh vị. Mỗi cái trên mặt tự hồ đều có nét chở, sắp ngay gắn trên linh vị trong bóng hôn. Mấy mặt liền bất chịch, từ từ trở nên nặng nèo, pha lửa bản cục kinh. được trước linh vị của các đời tổ sư tên bằng mù. Ai mắc lão trước hết là dừng lại ở cái lưng lệ rất quen thuộc vậy Sau đó chừng chậm tí lại. Thân hình Đạo Hiền Dân Nhân hơi nhúc nhích Nhưng cũng không may đâu Để bước vào chậm chạm Đi trước bàn thờ Nhìn những linh vị bị phủ nhập vào hôn tố Hít thở thật sau. sau đó thì trong túi hương bên cạnh lừa hương Rút ra 3 tiền nhỏ Cẩn hận chào đến đặt bên cạnh Lưu lạnh 1 bước Đứng các bàn thờ ba bước cùng cùng kính kính cầm hương vái bà bà Tấm đồ đoàn chỗ Đạo Hiền Dân Nhân ngồi Cách bàn thờ chưa quá sáu thức. Nhưng những ánh sáng nhẹ nhẹ trước mặt. Tự hồ như không chiếu được đến tận cùng chỗ ông Tài. Trong bóng tối âm u Ông từ tin ấm đầu lên. bấm của điện mất chữ. Đang quay lưng đến trước mặt ông. Sau đó bóng tối. Đột nhiên như lưỡi địa ngột đáy âm tiên. Đột nhiên bụng lên. Hai đạo tinh quàng trước mặt lấy xe. Cũng tự hồ cùng một lúc. Nhùng tiếng quỷ gà vô hình lướt qua đại biểu. Tất cả hương nế nhan đèn Chỉ ngoài ba cây hương nhỏ đang cầm trong tay địa bức chỉnh Toàn bộ sáng rực lên Điểm bức chỉnh lúc này thăng bái đã xong Bước lên trước để cắm hương vào lưng Nhưng tình hình đột nhiên dừng lại Để mà tay cầm hương cũng dừng lại lưu chân Trong đại điện Nháy mắt đã chỉ vào một không khí tịch mịt Hai bóng người Một ngồi ngục đứng Đều phản phức cứng tại lại, Không nhắc đến Tấm bàn trứng màu vàng ở xa không hiểu sao. Tự nhiên trên đại điện có cơn gió lùa qua. Khẽ khẽ lây động mấy lần. Rồi từ từ dừng lại. Bên ngoài tổ sư tư đường. Lợi quyền vũ đang nhăn trán trầm tư suy nghĩ. Nhưng đột nhiên như có như không cảm thấy. Vụt ngủ đầu gấp Nhìn về phía sau tiết trong từ đường lặng lẽ mà u tốn. Gương mặt thoáng mẹ chân ngạc. Trong lúc ngờ ngẩn. Ngôn từ đường đã lặng lẽ ngủ truyền miên lại, nhưng còn quái thố vô tỉnh giấc, lại lùng bùi mặt. Cũng không biết lâu hay mong, ánh lửa mà trời thần bỉ trong đôi mắt Đạo Huyền chân Nhân đột nhiên tắt liền, đến đột hộp mà đi cũng càng nhanh hơn. Cùng với nơi con người nguyện dị đó khép lại, đại điện bốn nghiêm sát, tức thời của khoan hòa trở lại. Lửa đến xung quanh cũng từ từ dịu xuống, khôi phục lại ánh sáng mơ bờ anh. Hương nhỏ trong tay đi bất chịch Trong trái dư Ba rung sáng bé xíu Như có như không trồng Chỉ có điều khi nói nhấp nhắn Tàng hương trắng sám lại lặng lẽ rơi xuống trên tay đi bất chịch Điện, Chị. điện Chị lặng thình Thờ ơi nhìn tàng hương rơi trên lưng bàn tay Đứng xứng một lúc Rồi khẽ rung rũ những tàng hương đó đi Tiến lên một bước Cùng kính cấm ba cây hương thành Sáu cây hương cầu lúc được thách trung lực Khói nhẹ lắm Để bớt dịch miếng thêm Lời hướng về hàng lên vị vãi ba bài Sau đó từ từ xoay mình Đối dụng với bóng người ngồi đi tắm bôi đoạn kia Đạo Y Sư Vinh Lão nhìn người đó chăm chục Trong mắt không hiểu sao vừa kinh ngạc Lại vừa biên phận Ở nơi có chút Chầm chậm thốt Chúng ta gặp nhau rồi Phần lớn gương mặt của Đạo Huyền Trân Nhân Chìm rộng bóng tối mà nhìn không thật lõi Đối tiếng nói của Điều Bức Trịch Ông tự hồ nghe mà không thấy Chẳng phản ứng gì hết Cứ ngồi yên Điều bất Trịch đứng nhìn ông ta dày lạc, Cũng không có nói gì Chỉ có điều nét mặt cảnh lúc càng nặng nên Miệng lã mất máy vùng đút lên Đến bên Đạo Huyền Trân Nhân Ông tấm bồ đàn các chỗ ông ta chỉ đầy ba thước ngồi xuống Trong đại điện không khí lạnh Nam Cường Thập bạn đại sơ Định núi chạy xe Trên đường tiếng quỷ gào lâm xâm càng dài Không biết cơn gió tà từ đâu lùa tới cũng u ưu lên mấy tiếng, thổi tạp vào người như nhau cắt. Nếu không phải là quỷ lệ và Kim Bình Nhi điều đó cao thâm. Chỉ riêng tiếng sói trù quỷ khóc và âm phong lọc lọc đó cũng đủ để khiến người ta phát điên. Chỉ có điều luôn cái âm xâm xung quanh càng lúc càng dài. Hai người bọn họ càng lúc càng cảnh giác. Nhưng mà cho đến khi họ đến được dưới sân cốc, đã đến nơi mà xa xa có thể nhìn thấy cái cửa vào âm hùi đen chiệt của trấn mạo cổ động. Vẫn không hề có bất kỳ một nguy hiểm khắp một núi, không khác gì nơi của ý vật, lại yên tĩnh khó hiểu. Đừng nói không thấy thú yêu hôn mảnh, mà cả những độc trồn mảnh thú từ khi tham nhập vào thập vạn Đại Sơn nơi nào cũng thấy, cũng hoàn toàn không có tâm tích. Nơi âm xâm này, lại vắng vất như nơi sơn cùng thủy tận của thập vạn Đại Sơn, là nơi an toàn nhất. Quế lại và Kim Bình Nhi đứng trên một ngọn đồi nhỏ, Phóng mắt ra xa nhìn về phía hàng động thâm ưu lâu đời. Lời mà có thể trông thấy, bức tượng đã đứng xừng xửng ở cửa hàng động đó. Hai người đều kể công mạnh. Lấy lúc này ở đây, sự yên tĩnh ngoài tưởng tượng lại khiến họ lo lắng hơn. Cây Bình Nhi trọ xuống cửa hàng. Kia là trấn mạc cổ động. Hồi trước khi ta đến đây truy tầm người áo đen, lại chỉ mắt trông thấy thú thần phục sinh đi ra khỏi cửa động đó. Quỷ lệ gật đầu, sau đó lại nhìn xung quanh cái hang. Chỉ thấy ngoài cửa hang hát ám sâu không nhìn rõ. Bốn bề xung quanh đều là vách núi treo đeo dựng đứng, đá lại hiểm trợ. Mà phía trên hang động chừng mười mấy trường, dựa sát vào vách đá có một tàn mây đen dài, chậm chậm như chuyển người lượng trình trời, nguồn đám nhất. Trong màu đen dày đặc đó, không hỏi cũng biết, nhất định là vật kịch động. Lít mắt nhìn người bình thường quyết nhiên không có chỗ nào đi được, đúng là người mắt xuống quỷ lệ trầm ngâm gì lát. Chúng ta đi vào chứ. Cái bệnh nhi hiển nhiên có vẻ giò dịp. Nín lặng ngủ lúc lầu Cuối cùng ngược đổ. Ừ. Cũng đã đến đây rồi. Làm sao mà không đi lê đường nữa chứ. Chúng ta đi tiếp. Quỷ lệ liếc nhìn nàng. Chạy thấy thần tên trên mặt nàng có vẻ khác lạ. Sắc mặt có vẻ nhược đi. Dĩ nhiên có vài phần e ngại cái hang động thần mỹ này. Kỳ thật không chỉ có nàng Đến công nghệ tiểu hôi trên ba quỷ lệ Lúc này tự hồn đội tình Tỏ ra đặc yên Dường như cảm nhận được điều gì Kỳ Bình Nhi đã mắt nhìn sang quỷ lệ Được nhìn mỉm cười Để lộ hàng trang sát đẹp Ta không sao Đi thôi Quỷ lệ gật đổ đi trước Kỳ Bình Nhi tiếp theo sâu lưng nàng Chậm chậm tiến về trốn mặt Tiếp bếp chân dẫm trên nền đá cứng cháy đen Màu chóng chìm lấp đi trong tiếng âm phòng gà hủ không ngớ Càng lại gần cửa vào cổ động Làng gió tà rét căm căm, căm càng ghen thâm dữ dội Lùa hàng khí âm ưu đầy rãi trong gió càng đi mất dạng Lúc này hai người đều đã phát hiện ra Gió tà căm căm tràn ngập núi Chính là từ trong cổ động lùa ra Cổ động mỗi lúc một gần Ánh sáng xung quanh cũng như từ từ tối đi Càng lúc càng nhiều ánh sáng để bị đá mẹ đem bị trên trấn mạc của đậu chạy bớt đi Tự hồn một đời như thế này Không cho phép bất kỳ một tia sáng nằm chiếu vào cả. Cửa động âm mưu thâm thẩm sừng sừng Bức tượng đá đối mặt với nơi sâu ẩm vụ Cũng cuối cùng từ từ rõ ràng xuất hiện trước mắt hai người Đoạn đường này hoàn toàn không thể coi là dài Nhưng đối với hai người bọn họ và nói lại như là đi rất lâu Khi họ rốt cuộc cũng dừng lại trước trấn má cổ đậu Trên trời đã hoàn toàn ảm đạt Ánh mắt trời không lâu trước đây vẫn còn ấm áp trên mình Đã hoàn toàn tắt ngúng trên đám mây đèn kia Quỷ lệ chậm rãi rẽ vào cửa độc Đứng trước bất tường đá người phía Ánh sáng hoàng hôn chiếu trên mình nè Gió xương hàng ngàn hàng vạn năm Đã biến những đường nét trơn bóng mỹ lệ và yễn chuyển ban đầu Dần dần liêu khác thành thô nhà Thời gian thương hải tăng điểm nè. Có bao nhiêu công Đã chăm chú một lặng ngắm mình dung nhau Thời gian như nước sông dài ao ao bổ về phía trước Chưa từng dừng lại chút nào Nhưng những cảm động ban đầu Những ký ức ban đầu Và từng sợ ghi sâu trong tim Thì ra cuối cùng cũng đều bị người quên lại Chỉ còn làm thi nữ điểm tồn tại trong truyền thuyết Xong thời gian dài Bị ẩu nhưng lừa đạn giấc Sắc đẹp sư ghi của nàng, vẽ lộng lẫy sư ghi của nàng, trường ánh mặt trời đã tan như mây khỏi. Gió lạnh út, luồn qua vặt áo lọt vào có mắt chăm chú sức ngàn vạn năm, hoặc là cuối cùng không sáng được sự hối hợp tâm. Bàn tay mềm mại khẽ khẽ đạch trên vàng. Tiếng cây chì chì của con khể tiểu hôi vang lên bên tai, thân hình quỷ lệ hơi rung lệ. Thuộc đùi về sau, lập tức kinh tĩnh. Tự mình lại vượt mình lại trong vô thức chăm chỗ nhìn bức tượng người phụ nữ trẻ trung đó lại mê mạng như đến đây, lần quỷ lệ nhói lên như bị kim trầm Làm hơi sợ hẳn. Với đạo hành tu hành hiện thời Sự kiên ngược trong tâm trí của gã Đối diện với bức tượng vô nữ linh lông này Lại còn bất giác mê loại Nhìn lực thấm đẫm trong bức tượng này quá thất lợi Quỷ lệ đền thần lập tức say đầu nhìn bị kim bình nhiên Vừa rồi nếu không phải Kim Bình Nhi đứng bên cạnh nhắc nhở hắn Thật là không biết đối diện bức tượng đá này Mình còn mê lọt bao lâu cái Kim Bình Nhi sao lại đề phòng được với bức tượng đá bí ẩn này nhỉ Nếu không phải là người con gái này còn ẩn tàm thuật lực vượt ra ngoài dữ liệu của mình Quỷ lệ mảnh đầu nhìn lọc Bất chắc xỉn người. Chỉ thấy Kim Bình Nhi tuy đứng bên cạnh mình Đồng thời thò tay vỗ trên bài hắn Nhưng cả thương hình hoàn toàn tương phản với hướng đứng của quỷ lệ Mặt quay vào cửa hàng trúng mạng cụ động Lưng quay lại tổ đà Căn bản không như vậy Quỷ lệ cho mày hỏi Nguyên làm gì vậy? Phim bị nhìn miễn cười Bức tượng này ghê gớm lắm Tôi chưa nói qua với anh Sàng Quỹ lệ cho mày hờ một tí Hít thở thật sâu Lúc này tiểu hôi vẫn phục trên vai hắn Từ đầu tới giờ cũng tỏ ra sốt cuộc Đuôi lãng lên Đột nhiên nhảy khỏi va quỷ lệ Nhảy lên Nhảy lên quỷ lệ mí sân Trầm dòng khoảng Tiểu hôi lại đây Con gửi nhìn quỷ lệ Giờ tay gãi đầu Kêu chi chi mí tiếng Nhưng cuối cùng vẫn tự tưởng tượng đá nhảy về va quỷ lệ Kêu Bình Nhi đứng bên cơ Huynh dọa con hỷ làm gì? Nó chẳng qua là nghịch. Lời chưa nói dứt. cái bị Nhi đã lộ vẻ ngạc nhiên. Mắt trong thể quỷ lệ nghiêm trang chỉ đốn là y phục. Để vẻ cung kinh hướng về pho tiệp đá hành lệ. Kim Bình Nhi ngạc nhiên. Huynh làm thế này là sao? Quỷ lệ nét mặt trầm lặng. Không đáp lời. Chỉ nhìn pho tượng thật sâu. Sau đó say mình lại lạ. Không có gì, chúng ta đi vào Cổ đồng âm u, âm phong lồng lộ Đang nghe rất là ngọt mình nhìn theo xương lâu Nguyễn Lệ Nhìn có khỉ tiểu hôi đang tỏ vẻ chán nản Sau đó ánh mắt rơi mình Nguyễn Lệ Huynh vừa rồi, vì sao lại hành lễ với phó tử Bước chân Nguyễn Lệ ngưng lại Rồi tiếp tục đi về phía trước Nhạc nhạc nông Phong phạm tiền nhân Dù sớm là tăng thành mây khói, nhưng trong tim mọi người có chỗ đứng xứng đáng. Kế Bình Nhi nhăn mặt. Hiển nhiên không hiểu tí gì những lời như đánh đố mà quỷ lệ nói, đang để nói cho kỹ. Thì quỷ lệ đã đến gần những cửa hàng. Kế Bình Nhi vội vàng theo sau câu mẹ. Ta đang định nói chuyện với Hình sau hơi lại đi nhanh như vậy. Ta còn chưa nói cho Hình biết. Lần trước khi tới đây, ở đây có một hung linh. Tiếp sau này chắc là bị thú thần tiêu diệt rồi, nhưng cửa động này chắc còn. Nói đến đây, thân em của Kim Bình Nhi nhỏ xíu. Hầu như cùng lúc bức chồng quỷ lệ cũng Hai người đứng ở nơi các cửa hang đổ mấy bước, nhìn thấy trong hang động âm xâm tâm tụ Một luồng khí lạnh màu trắng từ từ trỗi lên. Trong tiếng rút riết tàn của cơn gió tàn, lại không hề có phải tăng đi. Trong cái luồng khí trắng tụ lại mỗi lúc một giây chạy tới mỗi lúc một lần. Cuối cùng ngân tụ lại thanh hình, ở ngưỡng khí trắng hiện ra một thân ảnh cao lớn, tiếng nóng trầm trầm của rít từng hồn, đàn hoà với tiếng gió cao thêm, càng tăng thêm vị thế nhận ảnh của thiên thương. Cái bình như nhìn luồng khí trắng thở dài lặng đầu. Giờ tiểu hình nhìn rõ rồi chứ, ở đây còn có một hôn linh tính khí vừa khó chịu lê vừa lợi hại. Đến đây là hết hồn 198 Mời các bạn nói nghe tiếp Hồn 1999